Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 447 tăng nhanh mở tháp tốc độ 110 lần không đủ dùng vận khí tốt một chút mà thôi Cũng không cái gì nghe Vũ Yên lời nói Lâm Viêm khiêm yếu ớt cười nói Đối với Lâm Viêm mà nói Giờ phút này thực lực Chẳng qua là đi thông gia vô thượng cường giả tối đỉnh đường phải đi qua mà thôi Hắn mục tiêu là vẫn đỉnh thương không Chính là linh hoàng cấp bật tu vi còn chưa đủ để lấy để cho Lâm Viêm cảm thấy tự hào. Mặc dù Lâm Viêm nói như vậy, nhưng Vũ Yên hay là đối với Lâm Viêm cùng Lý Mộng sao cảm thấy thập phân không tưởng tượng nổi. Đây là nàng mấy năm qua, gặp qua thiên phú mạnh nhất hai người, lại không có cái thứ ba. Lâm Viêm cùng Vũ Yên trò chuyện một hồi, sau đó Vũ Yên liền vụ Vũ Tông. Mà Lâm Viêm chính là đến thiên minh, nghe theo báo cáo. Cùng trương phong đám người chuyện trò vui vẻ. Không chờ bao lâu. Lý mộng giao liền từ thanh dương chấn chạy qua lúc này. Thiên minh chủ sở chính sang trọng đại sảnh chính giữa. Người không sao chớ lâm viêm nhìn Lý mộng giao, ăn cần hỏi. Không việc gì trong trấn nhỏ hết thầy thái bình. Đi qua một tên nhị tinh linh vương đã bị giải quyết. Lý mộng giao hướng về phía lâm viêm hì hì cười một tiếng, lộ ra một hàng khiết răng trắng. Hổ cực ngươi, lâm viêm ca ca đây là nói chuyện gì tiểu mộng bảo vệ mình quê hương, nói chuyện gì hổ cực nghe lâm viêm lời nói, lý mộng giao miệng vệnh lên, thở phi phò nói, lâm viêm ca ca là coi ta là người ngoài sao nhìn thấy lý mộng giao phản ứng, lâm viêm hơi sưởng sờ, cười nói, ngươi đắt là ta người lâm ra. Như vậy sẽ đem ngươi trở thành người ngoài đây hứa ai là của ngươi người lâm ra người ta còn không có gà cho ngươi đây. Lý Mộng Giao nhất thời sắc mặt một đỏ, ngượng ngùng nói. Hắc hắc lâm viêm cười hắc hắc, phản phất là cố ý trêu chọc Lý Mộng Giao. Được a lâm viêm ca ca, ngươi lại cười lời nói ta. Lý Mộng dao náo một cái mặt đỏ ứng, giận đùng đùng nâng lên phấn quyền đấm ở lâm viêm trên ngực. Nhìn như tức giận dùng sức. Kỳ thực trên nắm tay không có nửa điểm lực lượng. Như cùng ở tại cho Lâm Viêm đấm ngực đấm bóp một sảng làm Lâm Viêm lòng ngứa ngáy. Hai người cười đùa đùa giỡn một phen. Suýt nữa tẩu hỏa trực tiếp làm đại nhân sự tình cũng may nguy cấp Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cũng khống chế được chính mình tà hỏa. Mới không có lóm sâu đi vào. Ban đêm đầy sao đầy trời. Một vòng trăng tròn treo cao với không trung tản ra ánh sáng nhô hòa nghiêng bắn tiến vào lâm viêm gian phòng. Lâm viêm hấp thu thiên địa linh khí, vận chuyển gân mạch dưới vào đan điển. Canh tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Mỗi tu luyện một phút, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện cũng sẽ nhắc nhở một tiếng. Lâm viêm hết tốc lực mở ra tu luyện còn có 110 lần tăng phút. Tốc độ tu luyện vượt xa khỏi người bình thường. Nhưng dù vậy, muốn ở linh hoàng trong cảnh giới giống như linh giả như vậy tăng vọt, hiển nhiên là không có khả năng. Linh hoàng cảnh giới sau, mỗi một ngôi sao tăng lên đều cần linh giả đến linh hoàng cường đại như vậy lực lượng. Cho dù lâm viêm có 110 lần tăng phúc cũng không khả năng còn nữa rõ rệt hiệu quả. Vô tu luyện xong, lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Xem ra 110 lần tu luyện tăng phúc sắp đến cực hạn. Mấy canh giờ tu luyện, Lâm Viêm hoàn toàn không có cảm nhận được đột phá bình chướng. Tốc độ của hắn không có đổi chậm, mà là bởi vì Linh Hoàng sau yêu cầu thăng cấp linh khí thật sự là quá nhiều. Phải thêm nhanh mở tháp tốc độ, nếu không ta tiến độ tu luyện sẽ bị kéo chậm. Lâm Viêm lầm bầm lầu bầu nói. thập bội cùng gấp trăm lần hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn yêu cầu một cái càng ngưu búc tu luyện tăng phúc tháp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 448 tìm cao cấp yêu ma thú dùng để để thăng hắn giờ phút này linh hoàng thực lực. Nếu không lời nói, lâm viêm tu luyện đem sẽ trở nên so với trước kia khó khăn gấp mấy lần. Tốc độ tiến triển tự nhiên cũng sẽ trở nên chậm chạp rất nhiều. Dù sao, bây giờ lâm viêm tu vi đã đạt tới cường giả chân chính tài nghệ. Tăng lên một viên ngôi sao độ khó. Có thể so với từ lúc ban đầu tu luyện tới Linh Hoàng Trong lòng làm dự tính hay lắm sau Lâm Viêm một con giót ở trên giường nhỏ nghỉ ngơi qua đi Một đêm yên lặng, ngày thứ hai vừa rạng sáng Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao kết bạn đồng hành trực tiếp tiến vào thiên đấu thành phố cận yêu ma Sơn Mạch Lần này, Lâm Viêm mục tiêu là ngũ sai yêu thú cùng ma thú Đây là có thể so với Linh Hoàng cấp cường giả yêu ma thú Ở yêu ma trong giấy núi Cũng là rất khó tìm được tồn tại Oanh Hai người trên lưng bất đồng nhan sắc thuộc tính linh khí phe cánh hung hăng dung một cái Thân hình giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông bảo nổ cướp mà ra Lâm Viêm cùng Lý Mộng dao bay thẳng đến để cởu trọng thiên yêu ma sơn mạch chỗ sâu nhất bay đi Ngũ sai yêu ma thú Cũng chỉ có ở yêu ma ở giữa giấy núi vùng mới có thể tìm được Lâm Viêm ca ca Tìm được yêu ma thú chi sau Chúng ta phải đi nơi nào đây Lý Mộng Giao nghiêng đầu nhìn bên người Lâm Viêm Hỏi Trung Tam Thiên Nghe Lý Mộng Giao lời nói Lâm Viêm tử tốn nói tìm một viên đan dược Cái gì đan dược thất phẩm nguyên sinh đan Thất phẩm đan dược Lý Mộng Giao văn lúc cả kinh Mặc dù không biết nguyên sinh đan vì vật gì Nhưng là thất phẩm đan dược Đây tuyệt đối là phẩm cấp cao đan dược Muốn tìm được cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ừ Trung Tam Thiên có bảo Tam Thiên danh xưng là nói không chừng chúng ta có thể ở nơi nào tìm được không ít bảo vật. Lâm Viêm suy nghĩ một chút liền không nhìn được hưng phấn nói. Cởu trọng thiên đại lục, phân thượng Trung Hạ Tam Thiên. Hạ Tam Thiên chẳng qua chỉ là tu luyện giới thấp nhất trở tầng thứ sinh hoạt địa phương. Kia Trung Tam Thiên cùng Thượng Tam Thiên mới là cường giả siêu cấp nơi. Nhất là Thượng Tam Thiên. Tầng thứ nhất cùng Đệ Nhị Trọng Thiên. Coi như là Lâm Viêm nắm giữ biết hết bách hoa bảo tháp. Biết tin tức cũng không nhiều. Ta đã thấy một cách không ngừng trở nên mạnh mẽ Lâm Viêm ca ca. Ta tin tưởng. Một ngày nào đó. Lâm Viêm ca ca sẽ đi Thượng Đại Lục mũi nhọn tháp vị trí. Lý Mộng Giao mặt đầy cao hứng nhìn Lâm Viêm nói. Người không giống nhau sao cuối cùng có một ngày chúng ta sẽ đi thượng đỉnh phong. Lâm viêm mặt đầy kiên đỉnh nói. Độ cao đó là hắn mục tiêu. Bởi vì chỉ có đến cách đó đỉnh phong độ cao. Hắn mới có thực lực địch nổi siêu cấp đại thế lực, luyện khí tung. u V, K, Qu, Qu, M. Lý mộng giao nặng nề gật đầu một cái. ôm mong đợi nhanh đón một ngày kia đến hưu hưu theo lưỡng đảo tiếng xé gió chuyển ra. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đi ngang qua phi hành hết tốc lực nửa ngày sau. Hai người, rốt cuộc đi sâu vào yêu ma trong giấy núi. Chúng ta đã tiến vào yêu ma ở giữa giấy núi vùng. Cẩn thận một chút. Trong này cấp bậc thấp nhất yêu ma thú. Cũng là tứ sai. Lâm Viêm chỉ nhìn linh khí mức độ đậm đặc cùng với khí tràng hoàn toàn khác nhau yêu ma ở giữa giấy núi nơi. Mặt đầy cảnh giác nói u v q m Lý Mộng Giao nặng nề gật đầu một cái Rõ ràng biến hóa phải cẩn thận lên yêu ma ở giữa giấy núi vùng Cho dù là thiên đấu thành thập đại cường giả Cũng sẽ không dễ dàng vào bởi vì Trong này yêu ma thú Dì thường mạnh mẽ, rống Chỉ nghe một tiếng yêu ma thú hống kêu truyền ra Thật giống như đang cảnh cáo Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao rời đi một dạng mang theo chút tức giận Đi bên này, Lâm Viêm linh hồn lực quét xem một phen, nói Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 449 tài nhãn bảo Long Vương Cùng cực áp yêu Long ngay sau đó hai người hướng bên trái phi hành Vòng qua một đầu tóc trình cảnh ma thú Từ Lâm Viêm cảm giác chính giữa tới phán định con ma thú kia Làm địch nổi thất tinh Linh Vương Mặc dù đối với Lâm Viêm không tạo được uy hiếp Nhưng ở gặp địch nổi linh hoàng cấp yêu ma thú chi trước Lâm Viêm cũng không muốn ở nơi này yêu ma ở giữa giấy núi làm ra quá lớn động Quanh đột nhiên một đảo linh khí cuồn cuộn thanh âm truyền ra Hai canh ngô xuẩn nhân loại Các ngươi là đi tìm cái chết sao ngay sau đó Một đảo già sẵn có lực lời nói truyền vào Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao trong tay Kèm theo đồng thời, một con ngũ sai ma thú đằng không bay lên, xuất hiện ở lâm viêm cùng Lý Mộng Giao trước mặt. Đầu ma thú này toàn thân có màu đen, lộ ra vô cùng tà ác khí bá đạo. Nhìn một cái thì không phải là người lương thiện, gương mặt thập phân hung tàn. Nửa đoạn long thân, phối hợp một đôi màu đen to lớn phe cánh, nhẹ nhàng đong đưa trôi lơ lượng ở giữa không chung. ta nhãn bảo long vương. Lâm viêm nhìn đến xuất hiện trước mặt ma thú, hơi ginh hãi Trong nơi này còn là ma thú, đây đắt là hung thú hàng ngũ tồn tại Tà nhãn bảo long vương, là bán long hình thái ma thú Trong cơ thể có thượng cổ tà long huyết mạch, trời sinh hung tàn thích sát hại, háo chiến cực kỳ huyết tinh Là hung thú trên bảng nổi danh ma thú tiềm lực chỉ cần cơ duyên đủ, là có thể đạt tới thất sai cấp bậc Giờ phút này Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao trước mặt đầu này tài nhãn bảo Long Vương. Thực lực ít nhất là thất tinh linh hoàng cấp bậc. Lại là hai cái tiểu hoa hoa, nhìn ăn thật ngon a Ngay tại Lâm Viêm trở nên kinh ngạc lúc, một đảo thư tính thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, lại vừa là một con yêu ma thú bay lên trời. Nhưng mà, lần này tới không phải là tài nhãn bảo Long Vương. Mà là cực áp yêu Long đều là hung thú trên bảng tồn tại. Là một con yêu thú. Lần này phiền toái. Lâm viêm nhìn xuất hiện cực áp yêu long. Lộ ra vẻ khổ sở nụ cười. Lâm viêm ca ca không phải là có linh tông cấp sủng vật sao. Có cái gì có thể phiền toái lý mộng dao nhìn lâm viêm. Không hiểu hỏi. Lâm viêm trên người như thế ngưu bút sủng vật. Đối phó hai đầu mạnh mẽ yêu ma thú. Nghiếm nhiên là không thành vấn đề à. Tiểu bát đi qua lần trước đánh một trận xong. Đã hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa Trong thời gian ngắn Đoán chừng là không cách nào tỉnh qua Lâm viêm tử tốn nói À lý mộng giao nhất thời cả kinh Sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên Chúng ta đây còn đánh nữa không đánh Dĩ nhiên muốn đánh Lâm viêm nhìn lên trước mặt yêu ma thú Nói Một con tài nhãn bảo long vương Một con cực ác yêu long Đều là ngũ sai cấp bậc yêu ma Thú, cấp bậc thực lực cũng đều ở thất tinh linh hoàng sáng vẻ. Nhưng đây không phải là mấu chốt nhất để cho Lâm Viêm để ý. Lâm Viêm sở dĩ cảm thấy khó giải quyết cùng phiền toái. Là một con ma thú. Một con yêu thú. Là một đôi vợ chồng với nhau liên hiệp chiến đấu lời nói. Đủ để địch nổi bát tinh thậm chí cổ tinh linh hoàng. Trận này cho tuyệt đối là triển áp Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao. Bất quá Lâm Viêm vẫn không có chạy trốn, hắn lần này tới là vì tìm cao cấp yêu ma thú. Tà nhãn bảo Long Vương cùng cực áp yêu Long đều là nổi danh huyết tinh ninh khủng. Vừa vặn, hôm nay đồng thời thu thập. Mặc dù, Lâm Viêm đây là đang liều mạng oanh Lâm Viêm chấn động toàn thân. Một cổ hùng hậu linh khí từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Trong nháy mắt quanh người hắn liền bị đỏ trắng sắc hỏa diễm bọc quanh mình nhiệt độ cũng ở đây bỗng nhiên tăng vọc. Ngay sau đó, Lý Mộng Giao cũng sắp linh khí thả ra một tên linh hoàng cùng linh vương lực lượng đồng thời tản mát ra uy áp. Để cho chung quanh rất nhiều tứ sai yêu ma thú bỏ trốn. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 450 đối chiến ngũ sai yêu ma thú nhưng tài nhãn bảo long vương cùng cực áp yêu long. Lại là hoàn toàn không có chút nào sợ hãi. Bọn họ trôi lơ lượng ở lâm viêm cùng Lý Mộng Giao trước mặt. Giống vậy nhẹ nhàng chấn đồng cánh. Bên ngoài hình thượng mặt. Có 70% tương tự độ. Nhưng mà toàn thân nhan sắc cùng rất nhỏ địa phương bất đồng mà thôi. Đây là yêu ma thú trong đại điển vi lại hiếm thấy yêu ma thú dép thành đôi hình dòng yêu ma thú. Nghe nói giao dung đàn sinh ra hốn trùng. Huyết mạch càng cường đại hơn Đồng thời lấy được ma thú cùng yêu thú truyền thừa Lớn lên không gian cực kỳ khủng bố Lâm viêm là thật không nghĩ tới Ở để cổ trọng thiên đại lục yêu ma ở giữa giấy núi Lại sẽ gặp phải loại này hiếm thấy dép thành đôi yêu ma thú Nội tâm cũng có một loại viết cầu cảm giác Người đến Các ngươi bằng chừng ấy tuổi thì có bực này tu vi Thật là chúng ta vợ chồng tăng thực lực lên linh đan hay dựa. tà nhãn bảo Long Vương nhìn Lâm Viêm cùng Lý Mộng sao Lạnh lùng nói. Ngoan ngoãn thần phục với vợ chồng chúng ta đi. Thành cho chúng ta một bộ phận. Khỏi bị ngoài ra nỗi khổ. A Nghe tà nhãn bảo Long Vương lời nói. Lâm Viêm khinh thường cười một tiếng. Nói. Nghĩ tưởng bắt chúng ta tăng lên thực lực của chính mình. Vậy cũng phải xem các ngươi một chút có hay không thực lực đó. Lâm viêm tiếng nói vừa dứt vấy tay chính là một đoàn nóng bỏng hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Đỏ trắng sắc thiên hỏa hướng về phía tài nhãn bảo long vương cùng cực áp yêu long cuồn cuộn cuốn tới. Rất nhiều một hơi thở đem hai đầu yêu ma thú nuốt mất đi xuống tư thế. Dầm dầm. Cũng cũng ngay lúc đó, tài nhãn bảo long vương cùng cực áp yêu long trong cơ thể khí tức đồng thời phun trào mà ra. Hất tinh linh hoàng lực lượng tổng thêm giống nhau thuộc tính dung hợp dưới tình huống. Trong nháy mắt bộc phát ra bát tinh linh hoàng khí thế mạnh mẽ Cho lâm viêm cùng Lý Mộng Giao một cổ to lớn nặng nề cảm giác bị ác bách. Một cây mao đầu trẻ nít giọng cũng dám lớn như vậy, hôm nay liền bắt các ngươi lái một chút giả dày. Tà nhãn bảo Long Vương miệng phun tiếng người quanh thân bị hắc thầm thuộc tính linh khí bọc. Nó thân hình động một cái, trong chớp mắt sẽ đến lâm viêm trước mặt. Sau đó bơ múa lên to móng vuốt lớn, hung hăng hướng về phía lâm viêm vỗ xuống. Địa dai linh kỹ bán nguyệt tàn ảnh. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát, thân hình chợt lóe, dễ dàng tránh tài nhãn bảo Long Vương một đòn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền xuất hiện ở tài nhãn bảo Long Vương thượng không. Huyền dai cao cấp linh kỹ, trưởng tâm diếm, oanh. Nhất đoàn hỏa diễm nhất thời phun trào ở tài nhãn bảo Long Vương trên người Trực tiếp thiêu đốt lên nhưng tài nhãn bảo Long Vương thập phân mạnh mẽ Trực tiếp từ hỏa diễm chính giữa lao ra cùng lúc đó Cực áp yêu Long cũng là một cách trước mắt đột phá lâm viêm cuốn hỏa diễm Hướng về phía Lý Mộng Giao bay qua Hưu Lý Mộng Giao thân hình động một cái như gió vậy tránh chuyển qua một bên Trường kiếm trong tay vơ múa Một đảo kiếm ký rơi vào cực áp yêu long trên người Thình thịt vành Nhất thời Mấy đảo tiếng vang trầm trầm cơ hồ trong cùng một lúc truyền ra Cực áp yêu long bị Lý Mộng Giao kiếm ký hoàn toàn trúng mục tiêu Nhưng chỉ là vào tay trở ngại tác dụng Cũng không có đáp lời tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương Chuyện này Lý Mộng Giao nhất thời cả kinh công gích mình hoàn toàn vô hiểu Thực lực sai biệt quá lớn Tiểu Mộng bên này Lâm Viêm một đòn đẩy lui tà nhãn bảo Long Vương, hướng về phía Lý Mộng Giao la lên. Ngay sau đó hai người ở giữa không trung bắt đầu hội họp, hai đầu yêu ma thú đuổi sát không buông. Sử xuất toàn lực suy hiếu bọn họ, nếu không khiến chúng nó có phối hợp cơ hội. Lâm Viêm liếc mắt nhìn Lý Mộng Dao nói, được, Lý Mộng Giao gật đầu một cái trực tiếp sử dụng phong linh lực đo. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 451 phong vượng với họa uy lực gấp bội. Ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt. Tầm thường công dích. Đối với tài nhãn bảo Long Vương cùng cực ác yêu Long hiển nhiên là không có tác dụng. Lý mộng giao thiên phú mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng chỉ là một gã nhất tinh linh Vương. Muốn vượt cấp khiêu chiến địch nổi thất tinh linh hoàng mạnh mẽ yêu ma thú cơ hộ là chuyện không có khả năng. May là Lý Mộng Giao thi triển ra thiên địa sinh linh chi phong linh lực đo. Cũng không cách nào đối với tài nhãn bảo Long Vương cùng cực ác yêu Long tạo thành vết thương Chí mệnh. Dù sao thực lực sai biệt, suốt kém ra một cách đại giai đoạn còn nhiều hơn mấy viên ngôi sao mức độ. Oanh, Lý Mộng Giao một ngọn gió linh lực đo thi triển mà ra cổ phong ở giữa không trung tạo thành một đảo cuồng vũ Long Quyển. Trong nháy mắt liền đem hai đầu cường hãng yêu ma thú cho kịch cuốn vào. Bất quá, Lý Mộng Giao công dịch chỉ có thể đưa đến kềm chế tác dụng. Nghĩ tưởng đánh bại hai đầu cường hãng yêu ma thú, còn phải Lâm Viêm xuất thủ mới được. Lâm Viêm ca ca. Lý Mộng Giao sử dụng phong linh lực thoáng cách đem hai đầu yêu ma thú cho dính dấp ở, nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm la lên. Lâm Viêm hội ý, lập tức điều động trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí. Linh khí điên cuồng cuồn cuộn cuồn mà ra. Ở lâm viêm thao khống bên dưới. Biến thành vô số thanh lợi kiếm. Hung hăng hướng về phía bão chính giữa tài nhãn bão long vương cùng cực áp yêu long đâm tới. Hưu hưu hưu. Hỏa diễm trường kiếm phá toái hư không. Trong trước mắt sẽ mặt vào bão chính giữa. Sáp ở hai đầu mạnh mẽ yêu ma thú trên người. Oanh. Nhất thời. Ngọn lửa kia trường kiếm trực tiếp thiêu đốt lên ở bão gia chỉ bên dưới Hỏa diễm thiêu đốt càng mãnh liệt Lâm viêm một kích này Ui lực cũng là tăng lên gấp đôi Rống Một xây kế tiếp Tài nhãn bảo Long Vương cùng cực áp yêu Long liền phát ra một đảo tức sần gào lên đau đớn âm thanh Bọn họ toàn thân đều bị đỏ trắng sắc thiên hỏa bọc bốc cháy Cánh khổng lồ hung hăng dung lên Cứng ép đánh vỡ Lý mộng sao Long huyền trói buộc Ngay sau đó hai đầu yêu ma thú phóng lên cao. Hắc ám thuộc tính linh khí tuôn ra. Tà long huyết mạch chi lực. Cũng vào giờ khắc này hoàn toàn phát huy ra giống. Một tiếng long ngâm trấn triệt không chung. Hai đầu yêu ma thú chung vào một chỗ. Đủ để định nổi bát tinh linh hoàng cường giả. Vẻ này khí thế mạnh mẽ Trong nháy mắt bao trùm khắp yêu ma sơn mạch. Hắc ám thuộc tính linh khí giả vân tế nhật. Đem lâm viêm cùng lý mộng sao trên đỉnh đầu không chung, hoàn toàn bao phủ. Nguyên Trung quanh tản xa cao ôn, cũng ở đây một cái chớp mắt trở nên cực kỳ âm lánh lạnh như băng. Hai cái tiểu mau đứa bé, các ngươi lính rất không tồi. Nhưng là, đến đây kết thúc. Tà nhãn bảo Long Vương cười lạnh một tiếng. To lớn phe cánh hung hăng một cái vỗ. Bàng bạc hắc án thuộc tính linh khí. Nhất thời tạo thành lưỡng đảo Long huyền hướng về phía Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao đánh tới. Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao hai người đồng thời xuất thủ một đòn triệt tiêu hai cổ hắc án linh khí Long huyền Ngay sau đó, Lý Mộng Giao lần nữa sử dụng phong linh lực kềm chế hai đầu yêu ma thú, rống, tà nhãn bảo Long Vương cùng cực ác yêu Long đồng thời gầm lên giận dữ. Trực tiếp đem Lý Mộng Giao công dịch chấn vỡ. Liên đối Lý Mộng Giao người cũng bị đẩy lui mấy trăm mét xa. Một giây ghế tiếp, tài nhãn bảo Long Vương ánh mắt chuyển một cái. Đưa mắt nhìn ở lâm viêm trên người. Ngay sau đó, nó thân hình động một cái. Lấy cực nhanh tốc độ đi tới lâm viêm trước mặt. To móng vuốt lớn bay thẳng đến lâm viêm đầu nắm tới. Lâm viêm mặt sắc chầm xuống, không dám chút nào khinh thường. Bị nóng bỏng thiên hỏa bọc hai tay pơ múa lên trọng quyền đập về phía tài nhãn bảo Long Vương màu đen trào tử. Thình thị quảnh. Mấy đảo tiếng vang trầm trầm liên tiếp truyền ra. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 452 dung hợp linh ký lâm viêm giống như cuồng phong bảo vũ quả đấm hung hăng rơi vào tài nhãn bảo Long Vương trên móng vuốt. dám kháng một con ghế tiếp địch nổi thất tinh linh hoàng cường giả ma thú một đòn. Nhưng là cũng ngay lúc đó, cực áp yêu long từ một bên sông lên cách đuôi hoành bỏ rơi mà ra. Tốc độ cực nhanh hướng lâm viêm đập lâm viêm chân mày cao lại. Liền vội vàng ở quanh thân ngưng tổ ra một đảo linh khí bình trướng. Hoành cũng liền ở lâm viêm vừa mới đem linh khí bình trướng ngưng tổ trong nháy mắt. Cực áp yêu long cách đuôi liền hung hăng nện ở lâm viêm linh khí bình trướng phía trên. Chuyển ra một đảo tiếng vang trầm trầm. Ngay sau đó đã nhìn thấy lâm viêm cả người tung tói mà ra quanh thân linh khí bình chứng trực tiếp bị một đòn nát bấy. Không đợi lâm viêm gịp phản ứng. Hai đầu yêu ma thú một tả một hữu. Lần nữa hướng lâm viêm công qua huyền sai cao cấp linh khí. Phong loạn múa. Ổn định thân hình lý mộng sao. Nhìn một cách lâm viêm bị hai đầu mạnh mẽ yêu ma thú sáp công. Lập tức phát ra một đảo linh khí hướng về phía hai đầu yêu ma thú công tới. Oanh, cuồng phong loạn múa, cuồng vũ dư không Đem hai đầu yêu ma thú thân hình cho ngăn trở chậm không ít Lâm viêm nhân cơ hội thúc sục trong cơ thể linh khí Phát động địa sai linh khí, hỏa vũ loạn phong thối Oanh, một cổ bàng bạc hỏa diễm long quyển đem Ta nhãn bảo long vương cùng cực áp yêu long cho tịch cuốn vào Hoàn toàn giam cầm ở hỏa diễm long quyển chính giữa Ngay sau đó Lâm viêm điên cuồng bảo nổ đá vào hai đầu yêu ma thú trên người. Phát ra từng đảo trầm đục tiếng vang âm thanh. Thình thịt hoành. Theo tiếng vang trầm trầm truyền ra, hỏa vũ loạn phong thối cũng dần dần hạ màn kết thúc. Đảo kia bàng bạc hỏa diễm long huyền trầm rãi biến mất, lộ đưa ra bên trong hai đầu yêu ma thú. Lại, không phát hiện chút tồn hao nào. Lý mộng dao mặt đầy khiếp sợ nhìn hai đầu yêu ma thú, không tưởng tượng nổi nói. Chỉ thấy tài nhãn bảo Long Vương cùng cực ác yêu Long hai đầu yêu ma thú chung nhau ngưng tụ ra một tầng linh khí bình trướng. Đem lâm viêm địa sai linh khí. Hoàn toàn phòng ngự lên ngay cả lâm viêm. Cũng không nghĩ tới. Hai đầu yêu ma thú. Như vậy cường hoành. Mặc dù hắn biết chính là một chiêu địa sai linh khí căn không cách nào đáp lời tạo thành bị thương nặng. Nhưng nói thế nào. Cũng có thể trình độ nhất định suy hiếu hai đầu yêu ma thú chứ nhưng mà. Thực tế nhưng là không hề có tác dụng hai đầu yêu ma thú thuộc tính sống nhau. Lại là một đôi. Liên hợp lại. Về mặt sức mạnh. Tuyệt đối là địch nổi bát tinh linh hoàng. Thậm chí cổ tinh linh hoàng tồn tại. Rống. Đột nhiên, hai đầu yêu ma thú ngửa mặt lên trời hết xài một tiếng. Bọn họ trước miệng nhanh chóng ngưng tổ ra một viên thầm thuộc tính năng lượng cầu thể Hai đầu yêu ma thú Vào giờ khắc này Đem lực lượng hợp lại cùng nhau Lâm viêm sắc mặt nhất thời đại biến Một chiêu này uy lực tuyệt đối là vượt qua cổ tinh linh hoàng lực lượng Hai cái tiểu mau đứa bé thử một chút chúng ta dung hợp kỹ năng đi Ta nhãn bảo Long Vương mắt liếc nhìn Lâm viêm cười lạnh nói Dung hợp linh kỹ Là hai người, hoặc là nhiều người, hai đầu yêu ma thú, hoặc là đầu tư cổ phiếu yêu ma thú, đồng thời thi triển ra linh ký, dung hợp linh ký quy lực so với thi đơn linh ký quy lực mạnh hơn. Vô luận là tốc độ hay lại là lực lượng đều là tăng lên gấp đôi cấp bậc. Lâm viêm đối với đây chính là có không cản biết đã từng vẫn muốn tìm một quyển dung hợp linh ký. Dù sao, đó là tùy tùy tiện tiện là có thể vượt qua địa dai linh ký tồn tại. Tiểu mộng đi mau. Lâm Viêm sắc mặt đại biến chợt lui thân hình đồng thời, liền vội vàng la lớn. Cái gì cũng cũng ngay lúc đó, Lâm Viêm đột nhiên phát hiện mình thân thể lại nhúc nhích không. Bị một cổ sức mạnh mạnh mẽ, hoàn toàn cho giam cầm ở giữa không trung. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 453 lý mộng sao lấy mệnh hộ lâm viêm làm sao có thể lâm viêm nhưng cả kinh. Giấy rùa chốc lát. Lại hoàn toàn không cách nào tránh thoát vẻ này mạnh mẽ trói buộc. Trên mặt hắn phủ đầy kinh hãi, không nghĩ tới lại sẽ ở hai đầu yêu ma thú nơi này cảm nhận được phong tỏa kỹ năng. Hơn nữa, đây là một chiêu dung hợp linh kỹ. Tiểu tử khác uổng phí sức lực bằng ngươi nhất tinh linh hoàng thực lực là không có khả năng tránh thoát. Hai đầu mạnh mẽ yêu ma thú nhìn Lâm Viêm cười lạnh nói. Lâm Viêm giờ phút này trừ một đôi tay năng động cùng với có thể nói chuyện ra. Hai chân cùng thân hình. Hoàn toàn bị giam cầm ở trên hư không. Coi như là như vậy các ngươi cho là có thể bị thương ta sao Lâm Viêm sắc mặt đông lại một cái cả giận nói. Thương ha ha. Chúng ta muốn giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Cực áp yêu long khinh thường cười một tiếng. Nói, là lưu ngươi một cách mạng nhỏ. Chúng ta không biết sử dụng toàn lực. Yên tâm đi. Dung hợp, hắc ám tử linh cầu. Chỉ nghe hai đầu yêu ma thú đồng thời miệng phun tiếng người, khí tức toàn thân cũng trong nháy mắt đạt đến đến mức tận cùng. Viên kia hai đầu yêu ma thú hợp lực ngưng tụ sa màu đen linh khí năng lượng cầu thể. Cũng vào giờ khắc này, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía lâm viêm đập tới. Lâm viêm ca ca. Lý mộng sao nhìn thấy lâm viêm đối mặt nguy hiểm tánh mạng. Sắc mặt chợt trầm xuống. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng lâm viêm bay qua. Nàng không tiếc lấy thân thể của mình là lâm viêm chặn một kích này, giữ được lâm viêm tính mệnh. Tiểu mộng, mau tránh xa Lâm viêm nhìn thấy ở nơi này thời khắc nguy hiểm. Lý Mộng Dao lại liều lính sông lại. Gương mặt trong nháy mắt giữ tợn lên lấy Lý Mộng Giao thực lực. Nếu là bị một viên linh khí năng lượng cầu thể chúng mục tiêu lời nói. Kết cuộc chỉ có một, đó chính là tan xương nát thịt. Hơn nữa, liền linh hồn thể cũng sẽ trong nháy mắt tan thành mây khói. Lâm Viêm ca ca, lần này đến phiên bảo vệ ta ngươi. Lý Mộng Giao như gió vậy đi tới Lâm Viêm trước mặt. Đưa lưng về phía viên kia nhanh chóng tới linh khí năng lượng cầu thể Hướng về phía Lâm Viêm cười nói Đời sau chúng ta Đừng bảo là đời sau, ta muốn là đời này Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao muốn cùng mình nói lời từ biệt bộ ráng Lập tức cắt đứt nàng lời nói Cương quyết nói Có ta ở đây Ai cũng không có thể đem chúng ta tách ra Ngàn tầng bảo tháp Hắn một tay thoái thác Thất thải linh lung ngàn tầng bảo tháp, thần thánh quang huy lóng lánh mà ra. Đệ thập bát tầng Phòng ngự tháp. Phòng quét theo lâm viêm lời nói hạ xuống. Ngàn tầng bảo tháp năng lực phòng ngự lập tức mở ra. Một tầng thất thải thần thánh quang mang tạo thành năng lượng bình trướng. Trong nháy mắt liền đem hắn cùng với lý mộng dao gói lên canh. Tháp suối ruột dùng phòng ngự tháp, phòng ngự thuộc tính tăng lên 15%. Có thể triệt tiêu bất kỳ cường đại công gích 15% uy lực. Cùng lúc đó, ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Lâm viêm nghe một chút chỉ có thể suy yếu 15% lực lượng thoáng cách liền gấp. Trong cơ thể còn lại toàn bộ linh khí điên cuồng phun trào mà ra. Ngay sau đó ở lâm viêm dưới sự khống chế tạo thành một đảo đỏ trắng sắc hỏa diễm linh khí bình trướng. Hơn nữa Lý Mộng Giao Phong thuộc tính linh khí bình trướng Tam trọng bảo vệ Chống lại hai đầu ngũ sai yêu ma thú xung hợp một đòn Oanh Một xây ghế tiếp Hắc án tử linh cầu hung hăng đụng vào ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thật sự chế tạo ra phòng ngự bình trướng phía trên Trước tháp phòng ngự năng lực phòng ngự chỉ có 15% chưa đủ hai thành Muốn chống được bóng tối này tử linh cầu hiển nhiên là chuyện không có khả năng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 454 tức sẩn lâm viêm rất nhanh. Đã nhìn thấy thất thải phòng ngự bình chứng xuất hiện nước nẻ vết tích. 10 phần lực phòng ngự, 15 cũng liền một thành 5 lực lượng mà thôi. hắc án tử linh cầu 15 lực lượng bị hoàn toàn triệt tiêu sau thất thải bình chứng trong nháy mắt vỡ nát. Hoành một giây ghế tiếp. Hắc ám tử linh cầu trực tiếp hung hăng đụng vào lâm viêm linh khí bình trướng trên. Phát ra một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm Rắc rắc ngay sau đó, chỉ nghe thấy một đảo thanh thuế chém đức âm thanh. Lâm viêm linh khí bình trướng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nước nẻ mở, giống như mạng nhện. Quanh không bao lâu, một đảo tiếng nổ truyền ra. Hỏa diễm bình trướng âm ầm, ầm phá toái. Lâm viêm cả người trực tiếp bị hung hăng chấn một chút. Khóe miệng tràn ra đỏ tươi huyết xịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc ám tử linh cầu hung hăng đụng vào Lý Mộng Giao linh khí bình chứng phía trên. Tiểu Mộng Lâm Viêm sắc mặt nhưng trầm xuống, tan nát tâm can hô, mau tránh ra, ngươi sẽ chết. Lâm Viêm ca ca, cho dù chết, ta cũng sẽ không khiến mở. Lý Mộng dao mặt đầy kiên định nhìn Lâm Viêm, nói... Tiểu mộng oanh lâm viêm trơ mắt nhìn viên kia màu đen năng lượng cầu thể đập ầm ầm ở lý mộng sao trên người. Không hắn một tiếng cuồng loạn giống giận toàn thân linh khí cũng vào giờ khắc này phun trào mà ra. Cùng kia nổ mạnh hắc án thuộc tính linh khí chống cử chung một chỗ, phát sinh từng đợt sóng nổ mạnh. Kèm theo đồng thời. Bị giam cầm lâm viêm. Thân hình đột nhiên chợt lói mà ra. Đi tới lý mộng sao bên người. Đem Lý Mộng Giao ôm vào chính mình ôm trong ngực chính giữa. Giờ phút này Lý Mộng Giao toàn thân chật vật chảy tiên huyết thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Lâm Viêm sử dụng linh hồn lực đem chung quanh sóng sung hít cùng cho ngăn cản đến. Cả người bị hắc thầm tử linh tầu nổ mạnh. Hung hăng đánh bay ra ngoài. Hắn nhìn ôm trong ngực chính giữa Lý Mộng Giao. Trong khúc mắt hiện lên nước mắt. Đau lòng nói. Ngươi thế nào ngu như vậy rõ ràng hẳn là ta chịu đựng. Chỉ chỉ cần lâm viêm ca ca không việc gì liền có thể. Lý mộng sao hướng về phía lâm viêm cười một tiếng cặp mắt nặng nề nhắm hợp lại cùng nhau. Tiểu mộng lâm viêm ôm thật chặt lý mộng sao, nội tâm lửa dẫn điên cuồng thiêu đốt. Hắn lập tức từ không gian tháp chính giữa xuất ra một quả tứ phẩm điều dưỡng đan dược đúc vào lý mộng sao trong miệng. Sau đó thuận tay liền đem Lý Mộng Giao đem thả vào chính mình không gian tháp không gian đặc thù bên trong. Có thể chứa đựng vật còn sống, cho dù là người, cũng không có nửa điểm vấn đề. Các người chết chắc. Lâm Viêm ngẩn đầu nhìn tài nhãn bảo Long Vương cùng cực áp yêu Long trong đôi mắt hàm chứa vô tận sát cơ. Toàn thân sát ý ngưng nhưng quanh thân thiêu đốt nóng bỏng thiên hỏa. Tiểu mau đứa bé, khẩu khí thật là lớn A chỉ bằng thực lực ngươi muốn xếp chúng ta ngây thơ. Nghe lâm viêm lời nói. Hai đầu ngũ sai yêu yêu ma thú. Nhất thời cười lớn. Nhìn thấy mình nữ nhân yêu mến ở trước mặt mình trọng thương. Có phải hay không rất đau lòng khanh khách lâm viêm nắm chặt quả đấm. Gắt gao nhìn hai đầu yêu ma thú. Một cái từ không gian tháp chính giữa cầm ra bản thân nói chuẩn bị trước hiếu chiến hoàng đan. Trực tiếp ném vào trong miệng. Mấy cách nhay. Cô lỗ một tiếng nuốt xuống. Quanh một giây ghế tiếp, lâm viêm khí tức điên cuồng tăng vọt Đấu hoàng đan, ngũ phẩm đan dược Là đặc biệt nhằm vào linh hoàng cường giả sử dụng đan dược Dùng qua sau. Có thể mức thấp nhất ở linh hoàng trên thực lực. Mức thấp nhất tăng vọc tam khỏa tinh thực lực. Thiên phú cường giả thậm chí có thể tăng lên tứ khỏa tinh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 455 đấu hoàng đan ganh. Tháp chủ ăn vào một viên đấu hoàng đan, đan dược năng lực tăng lên tới tháp chủ có thể cực hạn chịu đựng. Kenh! Chúc mừng tháp chủ tạm thời đạt được nhị tinh linh hoàng lực lượng. Kenh! Tháp chủ tạm thời đạt được tam tinh linh hoàng lực lượng. Kenh! Chúc! Mừng tháp chủ tạm thời đạt được lục tinh linh hoàng lực lượng. Theo lâm viêm nuốt vào đấu hoàng đan từng đảo gợi ý của hệ thống âm hưởng triệt đầu ấp hắn. Cả người hắn lực lượng càng là trong nháy mắt trực tiếp bão táp thăng ước chừng 5 viên tinh thượng đi. Đến lục tinh linh hoàng oanh. Lâm viêm hung hăng dung một cái, nóng bỏng khí tức điên cuồng khuyết tán mà ra bao trùm khắp sơn mạch. Nguyên bị hắc thầm thuộc tính âm lãnh linh khí bao phủ yêu ma sơn mạch. Thoáng cách trở nên ấm áp lên lâm viêm khí thế, Càng làm cho hai đầu yêu ma thú cả kinh Đột nhiên này bão nổ thăng lực đo Khiến chúng nó cảm nhận được một tia tử vong nặng nề khí tức Ngươi, ngươi tại sao có thể có mạnh như vậy Lực lượng tài nhãn Bảo long vương cùng cực áp yêu long nhìn lâm viêm Mặt đầy không tưởng tượng nổi nói Coi như yêu ma thú bên trong cường giả Chẳng lẽ các ngươi không biết Không nên đắc tội một tên luyện đan sư sao lâm viêm mang theo sát ý chỉ nhìn hai đầu yêu ma thú. Lạnh lùng nói. Cái gì ngươi là luyện đan sư nghe lâm viêm lời nói, hai đầu mạnh mẽ yêu ma thú nhất thời cả kinh. Luyện đan sư nhưng là cửu trọng thiên trên đại lục cao cấp nhất một trong những nghề. Một tên luyện đan sư lực hiểu triệu đây chính là cực kỳ khủng bố. Nhất lại là một tên mạnh mẽ như vậy luyện đan sư kia không biết lực lượng càng là khó mà phỏng chừng Ngươi là mấy phẩm luyện đan sư hai đầu yêu ma thú Nhìn lâm viêm có chút sợ hãi hỏi Ngũ phẩm mà thôi Lâm viêm tử tốn nói Ngũ phẩm hai đầu yêu ma thú lần nữa cả kinh Luyện đan sư ngũ phẩm Là bọn hắn ở đề cửu trọng thiên Nghe qua cấp bậc cao nhất luyện đan sư Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Viêm tuổi như vậy, luyện đan sư ngũ phẩm quả thực để cho người khó mà tin được. H huống chi là hai đầu yêu ma thú. Tiểu dược, ngươi thật cho là chúng ta yêu ma thú nhất tộc dễ bị lừa gạt hay sao lấy ngươi tuổi tác? Làm sao có thể đạt tới luyện đan sư ngũ phẩm cấp bậc tài nhãn bảo long vương nhìn Lâm Viêm, hiển nhiên không tin Lâm Viêm là một gã luyện đan sư ngũ phẩm. A Lão tử yêu cầu ngươi tin không lâm viêm nổi sận gầm lên một tiếng. Các ngươi làm tổn thương ta tiểu mộng. Vì thế trả giá thật lớn đi. Oanh! Lâm viêm toàn thân linh khí. Cũng trong nháy mắt này ngưng tụ lại hắn không có thi triển địa sai linh khí. Bởi vì. Bây giờ chỉ có một viên ngôi sao thực lực sai biệt. Đã không dùng được địa sai linh khí. Toái không chảm chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên. Trong tay phá toái toái hư đao Từng cuộc toái đao phiến trực tiếp bảo nổ cướp hư không Hướng hai đầu yêu ma thú đã đâm đi Quanh Hai đầu yêu ma thú điều động trong cơ thể hắc ám thuộc tính linh khí Đồng thời phát ra một đảo công dịch Nhưng chúng nó công dịch hoàn toàn không có đụng phải lâm viêm toái hư đao đao phiến Hưu hưu hưu Mười mấy mảnh vụn phá toái hư không đi tới hai đầu yêu ma thú quanh thân Ngay sau đó Một trận điên cuồng xuyên thứ rào sát kèm theo đồng thời. Lâm viêm theo tay vung lên. Đem hai đầu yêu ma thú công dích. Tùy tiện triệt tiêu. Phúc suy phúc suy. Từng đảo đao vào thịt thể thanh âm truyền ra, hai đầu yêu ma thú, hoàn toàn bị toái đao rào sát ở trong đó. Rống, đau đớn tiếng gào thét từ kia rào sát đao phiến bên trong chuyển ra, đỏ nhạt huyết dịch, tung tói không chung. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 456 liền mở hai tầng bảo tháp lâm viêm tự nghĩ ra linh kỹ. Toái không chạm. Đem hai đầu yêu ma thú xếp không còn sức đánh trả chút nào kêu đau đớn liên tục. Bọn họ toàn thân bị đau toái khiến không ngừng bị thương, muốn chạy trốn, lại lại bất lực tránh thoát. Chỉ có thể mặc cho kia vô số toái đau phiến, lặp đi lặp lại hoa ở trên người mình. Ước chừng kéo dài mấy chục giây thời gian, Phương mới dừng lại. Khen khen cùng. Chỉ nghe từng đảo thanh thuế thiết tiếng vang truyền ra. Kia bay ra ngoài không lành lặn toái phiến. Lấy mắt trần có thể thấy tốt đầu ngưng tụ ở lâm viêm trong tay. Thoáng cái, liền khôi phục như trước kia bộ dáng Giờ phút này nhìn, hoàn toàn chính là một cái tiệm vũ khí mới. Không có nửa điểm nổ tung phá toái vết tích. Oanh! Lâm viêm trong cơ thể linh khí bay vọt Cả người thân hình động một cái Giống như cách huyền chi mũi tên phổ thông hướng hai đầu yêu ma thú tiến lên Tà nhãn bảo long vương cùng cực áp yêu long Nhìn thấy bảo trùng tới lâm viêm Chật vật bọn họ lúc này di động thân hình chạy trốn Nhưng lâm viêm làm sao có thể cho chúng nó cơ hội hai đầu yêu ma thú trọng thương tiểu mụn Hắn hôm nay coi như là liều chết Cũng phải đem hai đầu yêu ma thú cho chém. Loạn phi phong đao pháp. Chỉ nghe lâm viêm một tiếng quát lên trong tay toái hư đao điên cuồng chém đi ra ngoài. Bá bá bá. Ánh đao tàn ảnh. Điên cuồng rơi vào tài nhãn bảo Long Vương trên người. Dết liền trọng thương tài nhãn bảo Long Vương. Càng là hộp máu liên tục. Hoành loạn phi phong đao pháp sau khi kết thúc. Lâm viêm một cước đem tài nhãn bảo Long Vương đã đi xuống. Ngay sau đó, Lâm Viêm xoay người một kích phá phong chém chém vào cực áp yêu long trên người. Oanh! Nhất thời, một đảo tiếng nổ truyền ra. Cực ác yêu long thân thể trực tiếp vô lực hướng xuống đất rớt xuống đi. Thình thịt ngay sau đó, lưỡng đảo tiếng vang trầm chầm, chầm gần như cùng lúc đó vang lên. Tà nhãn bảo long vương cùng cực áp yêu long bị Lâm Viêm hoàn toàn đánh bại. Lâm Viêm thân hình động một cái, hướng xuống đất lao xuống. Lật tay chính là lưỡng đạo trưởng tâm diễm đánh vào hai đầu yêu ma thú trên người. Rống, hai đầu yêu ma thú, ở nóng bỏng thiên hỏa thiêu hủy xuống, phát ra một tiếng thây lương gào lên đau đớn âm thanh. Ngay sau đó, đi đời nhà ma, khen, chúc mừng tháp chủ thành công đánh chết một con ngũ sai ma thú. Khen, chúc mừng tháp chủ thành công đánh chết một con ngũ sai yêu thú. Ken chúc mừng tháp chủ thành công đạt tới ngàn tầng bảo tháp 30 tầng. 31 tầng mở tháp điều kiện. Có hay không lập tức mở ra nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Lâm Viêm không chút do dự nói: "Ừ, canh, chúc mừng tháp chủ thành công càng tầng mở ra ngàn tầng bảo tháp 30 tầng ngũ cấp luyện yêu tháp. Có thể luyện hóa toàn bộ ngũ sai yêu thú, không giới hạn số lượng. Canh, chúc mừng tháp chủ thành công càng tầng mở ra ngàn tầng bảo tháp 31 tầng ngũ cấp luyện ma chi tháp." Có thể luyện hóa toàn bộ ngũ sai ma thú, không giới hạn số lượng. Trong nháy mắt, Lâm Viêm lại càng tầng mở ra hai tầng bảo tháp. Ngũ cấp luyện yêu cùng ngũ cấp luyện ma. Sau này, Lâm Viêm là có thể luyện hóa linh hoàng cấp bật cường giả yêu ma thú. canh nhắc nhở tháp chủ. Bởi vì luyện hóa tháp đều đã đạt tới ngũ cấp cấp bật. Không phải là tháp chủ giết chết ngũ dai yêu ma thú. Cũng có thể luyện hóa. Cái gì đột nhiên, ngàn tầng bảo tháp lời nói để cho lâm viêm có chút vui mừng. Trước tứ cấp luyện hóa tháp, cũng chỉ có thể luyện hóa chính mình tự tay giết chết yêu ma thú. Nhưng là giờ phút này ngũ cấp, lại là có thể luyện hóa bị giết Nói cách khác, lui về phía sau, ngũ dai cấp bậc yêu ma thú. Cho dù không phải là lâm viêm tự tay giết chết, cũng có thể đem cho luyện hóa. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 457 chữa chỉ lý mộng sao. Tăng thực lực lên đây đối với lâm viêm mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt. Phát hiện tháp chủ đánh chết một con ngũ sai yêu thú. Cực ác yêu lòng. Có hay không lập tức luyện hóa phát hiện tháp chủ đánh chết một con ngũ sai ma thú. Ta nhãn bảo Long vương. Có hay không lập tức luyện hóa ừ. Lâm viêm không hề nghĩ ngợi trực tiếp tiến hành luyện hóa. Canh ngũ sai yêu thú. Cực áp yêu long tinh luyện bên trong canh ngũ sai ma thú chỉ chốc lát sau. Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở lần nữa ở lâm viêm trong đầu vang lên. Canh ngũ sai yêu thú cực áp yêu long tinh luyện xong. Chúc mừng tháp chủ đạt được ngũ phẩm yêu đan một viên. Yêu long hoàn chỉnh hài cốt một bộ. Canh ngũ sai ma thú tài nhãn bảo long vương tinh luyện xong Chúc mừng tháp chủ đạt được một quả ma hạch cấp 5 Một bộ tài nhãn bảo long vương ma thú hoàn chỉnh hài cốt Một tấm bảo long vương bị Rất nhanh Lâm viêm liền đem hai đầu ngũ sai yêu ma thú trên người thứ tốt cho cất giữ lên Ngay sau đó hắn vội vàng đem trọng thương Lý Mộng Giao từ không gian tháp chính giữa rời đi ra Giờ phút này Lý Mộng Giao nhiễm nhưng đã lâm vào bất tỉnh mê trong trạng thái Toàn thân thương thí như cũ vô cùng nghiêm trọng Bất quá, nội thương có lâm viêm tứ phẩm đan dược chữa trị Ngược lại đã khang phục thất thất bát bát Nguyên cụ có nguy hiểm tánh mạng thương thí Cũng đều toàn bộ ổn định Nhưng mấy trăm năm như thế Lâm viêm hay lại là nhanh chóng hướng lý mộng sao đến thiên đấu thành Sau đó phân phó người làm chuẩn bị một đại thùng nước nóng rót vào điều dưỡng linh dịch là Lý Mộng Giao điều dưỡng thương thí Sau đó Lâm Viêm phân phó thiên minh tỷ nữ chiếu cố Lý Mộng Giao bảo vệ Lý Mộng Giao an nguy Còn hắn thì trực tiếp đi thiên đấu thành luyện khí công hội Luyện khí công hội hội trưởng nghe Lâm Viêm đại giá đến chơi Lập tức tự mình ra ngânh tiếp Lâm Viêm Lâm Minh Chủ Hôm nay thế nào có sành dỗi đến ta luyện khí công hội tới ngồi một chút luyện khí công hội hội trưởng Đường thiết Đóng nở nụ cười nhìn Lâm Viêm nói Muốn hướng đường hội trưởng mua một nhóm luyện chế vũ khí tài liệu Lâm Viêm nhìn đường thiết cười nói Luyện chế vũ khí tài liệu cách này nói dễ a Lâm Minh Chủ chỉ cần phái người làm tới thông sẽ một tiếng Ta khẳng định sắp xếp người cho ngươi tự mình đưa qua a Nơi nào yêu cầu Lâm Minh Chủ tự mình chạy chuyến này a Nghe lâm viêm lời nói, đường thiết liền vội vàng cười nói. Cụ thể cần bao nhiêu ta còn không biết. Ta yêu cầu luyện chế đại lượng vũ khí. Cho nên tài liệu phương diện nhu cầu tương đối lớn. Liền mượn đắt công hội nơi luyện chế một chút đi. Hảo hảo hảo, lâm minh chủ mời vào trong. Đường thiết khách khí chào hỏi lâm viêm đi vào tông hội. Lâm viêm đi theo đường thiết một đường đi sâu vào luyện khí công hội. Lần này tới... Dĩ nhiên chính là là tăng lên luyện khí năng lực. Hắn bây giờ luyện khí thực lực dừng lại ở 4 phẩm cấp bậc đã hứa cổ. Nghiếm nhiên là một gã thứ thiệt tứ phẩm luyện khí sư. Tứ phẩm luyện khí sư. Ở hạ Tam Thiên cũng coi là phẩm cấp cao luyện khí sư. Nhưng nếu là đặt ở Trung Tam Thiên, Thượng Tam Thiên. Hiển nhiên là không đáng nhắc tới tồn tại. Dù sao, luyện khí sư phân cửu phẩm, cửu phẩm trên còn có thập phẩm chi đế phẩm tồn tại. Chính là tứ phẩm còn chưa đủ để lấy ngao du thiên hạ. Lâm Minh Chủ, ngươi là muốn ở chỗ này trực tiếp tiến hành luyện chế sao đường thiết nghiêng đầu nhìn Lâm Viêm, hỏi. Đúng. Sử dụng bao nhiêu tài liệu. Đời sẽ trực tiếp kiểm điểm kết toán là được. Bao gồm những thứ này sử dụng phí. Ta đều có thể một lần tính trả hết. Lâm viêm nhìn đường thiết tử tốn nói Lâm minh chủ sao lại nói như vậy Nếu là liên minh Dùng điểm tài liệu luyện khí mà thôi Không cần để ở trong lòng Đường thiết đạo Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện Hệ thống 25 chương 458 điên cuồng luyện khí Khiếp sợ mọi người đường hội trưởng hảo ý Ta liền tâm lính Bất quá chờ một hồi ta tài liệu cần thiết quá nhiều Đường hội trưởng còn là dựa theo giá cả tới thanh toán đi Lâm Viêm vừa nói trực tiếp đi vào luyện khí sưởng chính giữa Lúc này, luyện khí sưởng chính giữa Vô số luyện khí sư chính đang bận rộn trong công việc Hội trưởng tốt Hội trưởng đại nhân Luyện khí công hội thành viên Nhìn thấy đường thiết Liền vội vàng khách khí chào hỏi Đường thiết gật đầu một cái Sau đó lớn tiếng nói Vị này là chúng ta thiên đấu thành thiếu niên thiên tài Lâm Viêm Thiên minh minh chủ Hắn sắp phải ở chỗ này tiến hành luyện khí Các vị trước dừng một chút trong tay sống đi Cái gì lâm viêm hắn chính là trong tim đồn cách đó thiên tài tuyệt thế lâm viêm ta tạo Ngư bút ta vẫn là lần đầu tiên thấy hắn Nghe nói hắn bây giờ có thể là một gã tứ phẩm luyện khí sư không biết hôm nay có thể hay không thấy hắn luyện chế tứ phẩm vũ khí Toàn bộ luyện khí sưởng chính giữa tất cả mọi người Khi nghe thấy đường thiết lời nói sau đều là cả kinh. Bọn họ trừng ngây mồm nhìn cửa trọng thiên đại lục toàn bộ hạ tam thiên nhân vật quan trọng, Lâm Viêm. Có quan hệ với Lâm Viêm tin đồn, bọn họ biết cặn kẽ không thể lại cặn kẽ. Bây giờ chính mắt thấy người phong thái trong mọi người tâm giống như phiên giang đảo hải. Trong ánh mắt mang theo kinh ngạc. Mặt đầy sùng bái lui sang một bên. Là Lâm Viêm dành ra có thể thi triển phát huy không gian. Lâm Minh Chủ Ngươi có thể bắt đầu Bên kia tài liệu ngươi xem một chút đủ chưa không đủ lời nói Ta lập tức để cho người từ trong kho hàng chuyên trở qua đường thiết nhìn Lâm Viêm Nghiêm túc nói Có có yêu cầu gì cứ nói Còn cần tài liệu gì Lâm Minh Chủ ngàn vạn lần không nên khách khí Làm phiền đường hội trưởng Tứ phẩm cập kỳ dưới đây vũ khí tài liệu luyện chế Như vậy phân lượng trở lại gấp 3 đi. Ta muốn bắt đầu. Lâm viêm nhìn đường thiết tử tốn nói. Được, đường thiết mặt đầy khiếp sợ gật đầu một cái. Lập tức phân phó người từ thương khố chính giữa bắt đầu chuyên trở tài liệu luyện khí tới cho lâm viêm sử dụng. Lâm viêm đứng ở luyện khí xưởng trung tâm, một nơi tốt nhất chế tạo dụng cổ phía trước bệt. Trong cơ thể linh khí tại hắn dưới sự khống chế, vận chuyển lên oanh. Một xây ghế tiếp. Một cổ hùng hậu linh khí từ lâm viêm trong cơ thể khuyết tán mà ra. Mang theo nóng bỏng khí tức trải rộng toàn bộ luyện khí sường. Kèm theo đồng thời. Bên cạnh toàn bộ tài liệu luyện khí. Cũng vào giờ khắc này. Trôi lơ lưỡng ở giữa không chung. Đều bị lâm viêm linh khí gói lên được. Thật là mạnh. Nhìn thấy lâm viêm tùy tiện nhẹ nhàng rung một cách linh khí. Liền đem kia vô số tài liệu luyện khí khống chế ở giữa hư không. Tất cả mọi người đều là không miễn cả kinh bị lâm viêm thực lực cho chấn nhiếp. Ngay sau đó, lâm viêm vung tay lên từng đảo hỏa diễm thiêu đốt lên. Kia trôi lơ lượng ở giữa không trung tài liệu luyện khí. Bị lâm viêm trực tiếp ném vào từng cách lò lửa chính giữa tiến hành thiêu hủy. Nhất phẩm luyện khí tháp, luyện. Nhị phẩm luyện khí tháp, luyện. Tứ phẩm luyện khí tháp luyện Lâm viêm trong lòng liên tiếp bốn đảo lời nói Ngàn tầng bảo tháp bốn tầng luyện khí tháp Đồng thời vận chuyển lên kia vô số tài liệu luyện khí Trực tiếp bị bí mật hấp thu vào bốn tầng luyện khí tháp chính giữa Sau đó bắt đầu điên cuồng luyện khí Căng găng cùng Lâm viêm sử dụng linh khí thao khống đến vô số búa Gõ từng cục trọng thiết Nhưng chẳng qua là che người tai thủ đoạn mà thôi Chân chính luyện khí địa phương, nhưng thật ra là hắn ngàn tầng bảo tháp. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 459 tấn thăng ngũ phẩm luyện khí sư canh. Chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công một cách nhất phẩm vũ khí cực phẩm trường kiếm. Luyện khí năng lực tăng lên 110 lần. Canh. Chúc mừng tháp chủ luyện chế thành công ra một cách nhị phẩm vũ khí cực phẩm. Khai sơn đao. Luyện khí năng lực tăng lên 110 lần anh, chúc mừng pháp chủ luyện chí thành công ra một cái tứ phẩm vũ khí cực phẩm. Từng đạo ngàn tầng bảo pháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở không ngừng ở Lâm Phiêm trong đầu vang lên. Nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm vũ khí, từng món một bị luyện chí ra tài liệu luyện chí, cũng tiêu hao thật nhanh. Không ra 10 phút, nguyên luyện khí xưởng toàn bộ tài liệu đều bị Lâm Phiêm cho hao hết. Tốc độ này có phải hay không quá nhanh một chút trước không có nhìn thấy hình thái. Không biết là tình huống gì vội vàng rời tài liệu đi. Luyện khí công hội luyện khí sư cùng với luyện khí học đồ trợ tạp binh nhìn thấy lâm viêm kia cường độ cao khó khăn chi sắc. Vừa khiếp sợ vừa nghi hoặc Mặc dù lâm viêm thao tác thủ pháp vô cùng khó khăn, lính thập phân cao siêu. Nhưng là tới bây giờ, liền một cái cơ hình thái vũ khí cũng chưa từng xuất hiện. Dầm dầm. Lâm viêm đứng ở luyện khí sường trung gian thao khống đến đỏ trắng sắc thiên hỏa thiêu đốt từng cách trong lò lửa. Phổ thông sắc vụn đi ngang qua thiên hỏa chui luyện sau cũng sẽ biến thành tinh phẩm thiết tài. Trung quanh đưa đến tài liệu luyện khí ở lâm viêm luyện khí tiêu hao bên dưới thập phân nhanh. Một bên đường thiết nhìn chừng ngây mồm, hoàn toàn xem không hiểu lâm viêm phương pháp luyện khí. Một lần tính luyện chế liền món vũ khí hắn cũng không phải là không có từng thấy Hơn nữa hắn tự mình luyện chế tam phẩm dưới đây vũ khí Cũng là một lần tính có thể luyện chế ra 5-6 đêm Nhưng là giống như lâm viêm như vậy một lần tính đem toàn bộ lò lửa cũng cho bốc cháy phương pháp luyện khí May là thiên đấu thành để cỡ trọng thiên đế nhất luyện khí sư đường thiết cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Mọi người mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm thao tác, thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua. Đại khái hơn một tiếng sau, Lâm Viêm rốt cuộc nghe hắn đã lâu thanh âm. Kenh! Chúc mừng tháp chủ luyện khí năng lực đạt đến đến cực hạn thành công trở thành một danh ngũ phẩm luyện khí sư. Kenh! Tháp chủ đã đạt tới 34 tầng mở ra điều kiện có hay không lập tức mở ra ừ. Kenh! Chúc mừng tháp chủ càng tầng mở ra ngàn tầng bảo tháp 34 tầng ngũ phẩm luyện khí tháp. Có thể luyện chế toàn bộ ngũ phẩm linh khí. Thành công! Lâm Viêm trong lòng vui mừng, hắn tấn thăng ngũ phẩm luyện khí sư. Hô! Ngay sau đó, Lâm Viêm thở ra một hơi thật dài. Mặc dù là sử dụng ngàn tầng bảo tháp tiến hành luyện khí. Nhưng là hắn mới vừa rồi linh khí cùng linh hồn lực tiêu hao. Cũng không hề yếu. Đường hội trưởng kiểm điểm kết coi một cách đi Lâm viêm đi tới đường thiết trước mặt Vẻ mặt thành thật nói À hoàn thành đường thiết mặt đầy kinh ngạc nhìn lâm viêm Thành phẩm vũ khí ở nơi nào hắn thế nào một cách cũng không có nhìn thấy U Vinh Quy Quy Mơ Lâm viêm gật đầu một cái Một tay phất lên Vô số đủ loại bất đồng vũ khí Từ kia lò lửa chính giữa bay ra sau đó rơi vào nước kia ao chính giữa tiến hành giải nhiệt. Số lượng vượt quá mọi người tưởng tượng. Chuyện này. Mọi người mặt đầy kinh ngạc đến ngây người dáng vẻ. Nhìn vậy từ luyện khí sưởng toàn bộ lò lửa chính giữa bay ra ngoài từng thanh vũ khí. Nội tâm có kinh thiên sóng biển ở cuồn cuộn Bực này cường hãn luyện khí sư bọn họ bình sinh vẫn là lần đầu tiên thấy. Đơn giản là quá trâu bút. Một lần tính luyện chế nhiều vũ khí như vậy chưa bao giờ nghe trước sở chưa từng thấy. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 460 tuần thú công hội hội trưởng thỉnh cầu cho dù là luyện khí công hội hội trưởng. Cũng là chưa từng thấy qua một lần tính luyện chế lớn như vậy đo vũ khí luyện khí sư. Đối với linh khí, linh hồn lực cùng với chui luyện thời gian đều có rất lớn yêu cầu. Nhưng là, Lâm Viêm chỉ hao phí ngắn ngủi hơn một tiếng thời gian, liền hoàn thành Đây quả thực là thần hồ kỳ kỹ Lâm Minh Chủ, ngươi thuật luyện khí tốc độ, là ta đường mẫu người đời này gặp qua nhanh nhất Đường thiết nhìn Lâm Viêm, mặt đầy sùng bái nói Mặc dù Lâm Viêm tuổi tác nhỏ hơn mình rất nhiều Nhưng là Lâm Viêm thực lực, lại là phi thường đáng giá hắn kính nể Vô luận là linh khí tu vi, hay lại là thuật luyện khí Vậy cũng là hoàn toàn triển áp hắn cách này luyện khí công hội hội trưởng. Đường hội trưởng quá khen, hay lại là kiểm điểm kết toán đi. Lâm Viêm cười nói. Lâm Minh chủ cách này thì theo ta khách khí. Ngươi sử dụng dược tài. liền tạm thời đường hội trưởng lòng ta lính. Nhưng công và tư vấn còn cần rõ ràng. Tài liệu này phí. Sử dụng phí. Ta phải ra. Không đợi Đường Thiết đem lời ngữ nói xong, Lâm Viêm trực tiếp cắt đứt Đường Thiết, nói. Đường Thiết thấy Lâm Viêm kiên quyết như vậy. Cũng không tiện lại nói cái gì chỉ có thể đem cân nhắc cho hiểm điểm đi ra. Như cũ cho Lâm Viêm ưu đãi. Bất quá Lâm Viêm làm một danh luyện khí sư, hay lại là thiên minh minh chủ. Đối với thiên đấu thành thị tràng, vẫn có thật sự biết. Cho nên cũng không có chiếm đường thiết tiện nghi, một lần tính đem kim tiền trao trực tiếp rời đi luyện khí tông hội. Hắn vừa tới thiên minh. Tuần thú công hội hội trưởng. Viên cương liền không biết viên hội trưởng tìm ta chuyện gì lâm viêm nhìn thiên đấu thành ba đại tông hội một trong tuần thú công hội. Viên cương hỏi. Lâm minh chủ, chúng ta vây khốn một con ngũ sai yêu thú, muốn mấy người xuất thủ trợ giúp thuần phục xuống. Viên Cương nhìn Lâm Viêm, mặt đầy khó giải quyết nói, đây là một con ngũ sai yêu thú biết bay. cự Kim Phi Vân Điêu. Nhưng chúng ta công hội không có ngũ sai tuần thú sư, cho nên muốn mời Lâm Minh Chủ xuất thủ. Lâm Viêm nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, đã như vậy, vậy thì mời Viên Hội trưởng dẫn đường đi. Bất quá có thể thành công, ta cũng không dám hứa chắc. Vô luận thành công hay không, ta tuần thú công hội cũng sẽ cảm tả lâm minh chủ. Viên cương đảo. Ngay sau đó, lâm viêm đi theo viên cương đi yêu ma sơn mạch khu vực phía tây. Lâm viêm còn chưa bao giờ chính thức thuần qua một con ngũ sai yêu ma thú. Bát cước cùng Ngưu mặc dù nhưng đắt là lục sai cấp bậc. Nhưng lâm viêm thuần phục nó thời điểm. Vẫn chỉ là tứ sai mà thôi. Cho nên, hắn tới bây giờ cũng vẫn chỉ là một tên tứ sai tuần thú sư mà thôi. Quanh hai người phá toái hư không, phía sau linh khí phe cánh hung hăng dung lên, đâm đầu thẳng vào yêu ma trong dãy núi. Sau đó ở cấp tốc mấy canh giờ đuổi dưới đường, Lâm Viêm cùng Viên vừa mới đến Yêu Ma Sơn mạch Đông Bộ địa khu. Không chịu nổi, hội trưởng thế nào còn chưa tới yêu thú muốn tránh thoát trói buộc. Thình thịch a hai người mới vừa đến Đông Bộ địa khu. Đã nhìn thấy tuần thú công hội trên trăm danh tuần thú sư. Hợp lực dùng linh hồn lực áp chế một con ngũ sai yêu thú. cự kim phi vân điêu là ngũ sai yêu thú chính giữa tốc độ phi hành nhanh nhất, không ai sánh bằng. Sức chiến đấu cũng là không hề kém. Nhưng chỉ dựa vào bọn họ lực lượng hiển nhiên là không cách nào đem cho thuần phục. Thu cử kim phi vân điêu một tiếng trường minh to lớn phe cánh hung hăng dung lên toàn bộ thân hình bay lên trời. To lớn phe cánh dung lên suối dục mà ra cuồng phong. Để cho tuần thú công hội rất nhiều tuần thú sư trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 461 cử kim phi vân điêu. Ngũ sai yêu thú chỉ nhưng mà dung một cái. Luyện khí công hội tuần thú sư. Thì có một phần tư trực tiếp hộp máu trợt lui Từng đảo tiếng kêu thảm thiết thông suốt sơn lâm Một giây ghế tiếp đám người kia liền nặng nề đập xuống đất Thình thịt của phảnh Từng đảo tiếng vang trầm trầm ở sơn mạch rừng rầm chính giữa vang lên Tuần thú công hội rất nhiều tuần thú sư Cũng trong nháy mắt này bị cử kim phi vân điêu cho trọng thương Cùng lúc đó cự kim phi vân điêu nhất phi trùng thiên Một cổ phong thuộc tính linh khí tại hắn phe cánh bên dưới nhanh chóng ngưng tụ lại một đám không biết sống chết nhân loại. Lại vọng tưởng phải đem hoàng cho thuần phục làm cho các ngươi sủng vật. Hôm nay hoàng liền cho các ngươi cùng đi dưới cửa tuyển thành vượt hồn. cự kim phi vân điêu miệng nói tiếng người, suối dục chính mình cánh, ngưng tụ hùng hậu phong thuộc tính linh khí. Lâm minh chủ chính là trước mặt đầu kia cử kim phi vân điêu. Viên cương nhìn về phía trước không trung yêu thú biết bay. Mặt đầy ngưng trọng nói. Không nghĩ tới lại tránh thoát trói buộc. Thật là khó giải quyết a Cự kim phi vân điêu sao lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói. Đúng là một con không thể yêu thú biết bay. Viên hội trưởng mắt thật là tốt a Lâm minh chủ quá khen đầu này ngũ sai yêu thú biết bay. Chúng ta đã ngồi xổm nó rất lâu. Viên cương nghe Lâm Minh Chủ lời nói. Nói nếu như Lâm Minh Chủ có thể giúp chúng ta thuần phục hắn lời nói. Ta tuyệt đối nặng nề cảm tạ Lâm Minh Chủ. Viên hội trưởng khách khí. Ngươi đã gọi ta một tiếng Minh Chủ. Như vậy đầu yêu thú biết bay. Ta liền giúp các ngươi tuần thú công hội bắt lại. Lâm viêm lãnh đảm cười nói. Ngày đó cuộc chiến, viên cương cũng coi là đem hết toàn lực trợ giúp hắn thiên minh một lần. Lần này, Lâm Viêm liền tạm thời báo đáp huống chi, Lâm Viêm đã sớm muốn tìm một con ngũ sai cấp bậc yêu ma thú đi thử một chút thuần phục Vậy thì cảm ơn Lâm Minh Chủ Nghe Lâm Viêm lời nói, Viên Cương liền vội vàng ôm quyền đối với Lâm Viêm ngỏ ý cảm ơn Khách khí Lâm Viêm tùy ý khoát khoát tay, ánh mắt lần nữa chuyển hướng ngũ sai yêu thú cử Kim Phi Vân Điêu Oanh Chỉ thấy cử kim phi vân điêu hung hăng dương cánh ra bảng. Một cổ làm loạn cuồng phong hướng về phía phía dưới tuần thú công hội đám kia hạ đẳng tuần thú sư công tới. Toàn bộ sâm lâm đại thủ cũng vào giờ khắc này kịch liệt đung đưa lên hô. Cuồng phong gào thét thanh thế kinh người. Lâm viêm thân hình động một cái, vọt thẳng vào phong trong mắt. Cái gọi là phong vô hình là uy vô cùng, hữu hình là nhược điểm nặng nề. Cựu Kim Phi Vân Điêu thật sự thi triển ra làm loạn cuồng phong. Mặc dù nhìn từ bề ngoài vô cùng lăng loạn không chịu nổi. Không có hình thái. Nhưng phong tủ lại có hình, phong nhãn chính là phong hình trung tâm. Lâm viêm đi thẳng tới phong nhãn bên trong, đem trong cơ thể hỏa thuộc tính linh khí điều động mà ra. Oanh! Hùng hậu linh khí từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra. Linh khí chuyển hóa trở thành đỏ trắng sắc thiên hỏa tản ra nóng bỏng cao ôn. Ở kia cùng phong hô khiếu bên dưới, hỏa diễm thiêu đốt càng liệt. Ngay sau đó, lâm viêm thao khống đến mãnh liệt hỏa diễm, hướng trên bầu trời cự kim phi vân điêu bọc đi. Thô, cự kim phi vân điêu một tiếng trường minh, liền vội vàng ngửa đầu hướng phía trên bầu trời bay đi. Xem nó bộ dáng nóng này, vô cùng sợ lâm viêm thiên hỏa. Muốn chạy muộn. Nhìn thấy cử kim phi vân điêu muốn đi. Lâm viêm cười lạnh một tiếng. Đơn tay vừa lộn. Kia mãnh liệt hỏa diễm lấy càng nhanh chóng độ hướng cử kim phi vân điêu bọc đi lên. Hỏa diễm tốc độ rất nhanh. Thoáng cách liền đem cử kim phi vân điêu trên đỉnh đầu bao trùm lên ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 462 tuần thú. Ngũ sai yêu thú. Cự Kim Phi Vân Điêu liền vội vàng hướng một bên bay đi. Nhưng trung quanh hỏa diễm nhà tù. Cũng vào giờ khắc này hoàn toàn tạo thành. Nó muốn chạy nhưng đã tới không kịp. Thô, cự Kim Phi Vân Điêu lần nữa phát ra một tiếng trường minh. Xuyên thấu qua hỏa diễm nhìn về phía lâm viêm. Hung tờn nói. Nhân loại tiểu tử. Ngươi vì sao trở ngại hoàng không tại sao chỉ cần ngươi ngoan ngoán thần phục với ta hôm nay. Ngươi sẽ không ăn bất kỳ đau khổ. Lâm Viêm nhìn cử Kim Phi Vân Điêu, khẽ cười nói. Hừ, muốn hoàng thần phục với các ngươi, nằm mơ. cự Kim Phi Vân Điêu giận rên một tiếng. Nói. Hôm nay, ta coi như là liều cách tan xương nát thịt. Cũng tuyệt đối sẽ không làm nhân loại các ngươi sủng vật. Oanh, vừa dứt lời cự Kim Phi Vân Điêu toàn thân bộc phát ra một cổ hùng hậu phong thuộc tính linh khí. Vẻ này phong thuộc tính linh khí cực kỳ bá đạo, dám đem lâm viêm hỏa diễm tù lung cho xé ra một vết thương. Không chỉ có như thế, ở cử kim phi vân điêu mạnh mẽ phong thuộc tính lực lượng phá tư xuống. Kia đảo hỏa diễm lỗ bị xé càng ngày càng lớn tới trình độ nhất định thời điểm. Cử kim phi vân điêu từ hỏa diễm tù lung chính giữa cho lao ra linh hồn áp chế lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát. Một cổ bàng bạc linh hồn lực phá thể mà ra. Trong nháy mắt liền hung hăng đè ở cự kim phi vân điêu trên người đem cử kim phi vân điêu cố định ở giữa không trung Ngay sau đó, lâm viêm sử dụng linh khí hỏa diễm trực tiếp đem cho hoàn toàn phong tỏa ở hỏa diễm nhà tù chính giữa Oanh, cự kim phi vân điêu nhất thời liều mạng giấy rùa, muốn thoát khỏi hỏa diễm nhà tù trói buộc Nhưng chỉ bằng nó kia tận kham so với nhị tinh linh hoàng thực lực Muốn thoát khỏi lâm viêm hỏa diễm trói buộc Hả nhưng là chuyện không có khả năng. Làm ta sủng vật tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Viêm nhìn liều mạng phản kháng cử Kim Phi Vân Điêu, khẽ cười nói. Làm nhân loại các ngươi sủng vật còn không bằng trực tiếp chết coi là. Vừa nói cử Kim Phi Vân Điêu lập tức đem toàn thân linh khí cho hội tủ lên không tốt, nó muốn tự hủy bỏ mình. Tệ hại, nếu để cho nó tự bảo, chúng ta trước làm hết thảy coi như thua thiệt. Lâm Minh Chủ Nhìn thấy cử Kim Phi Vân Điêu cử động tuần thú công có tất cả người nhất thời cả kinh Bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới đầu này yêu thú biết bay tính tử thật không ngờ cương liệt Ngay cả Lâm Viêm cũng không ngờ tới Đầu này cử Kim Phi Vân Điêu phản kháng so với tầm thường yêu ma thú mạnh hơn gấp mấy lần Linh hồn ấm ký Nhưng Lâm Viêm không trần chờ chút nào lập tức bắt đầu truyền đạt linh hồn linh ký Sử dụng linh hồn lực cùng cử kim phi vân điêu tiến hành cuối cùng câu thông Thần phục đi, như vậy ngươi sẽ có được tốt nhất đãi ngộ Linh hồn biên giới, lâm viêm hướng về phía cử kim phi vân điêu nói Nhân loại các ngươi lời nói Từ trước đến giờ không thể tin Hôm nay ta chính là tan sương nát thịt Hồn phi phách tán Cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục tại nhân loại các ngươi bên dưới Cử Kim Phi Vân Điêu thú hồn, hung tận hướng về phía Lâm Viêm hung đạo. Giờ phút này bọn họ ở lấy linh hồn lực tiến hành câu thông. Lâm Viêm cũng ở đây truyền đạt linh hồn ấm ký, nhưng là lại gặp được Phi Vân Điêu mãnh liệt phản kháng. Chúng ta không có ác ý, ngươi là sao như thế thống hận nhân loại Lâm Viêm hỏi. Nhân loại các ngươi? Đáng chết cử Kim Phi Vân Điêu liều mạng phản kháng. Lâm viêm có thể rõ ràng cảm nhận được cử kim phi vân điêu oán hận. Nếu như một con yêu ma thú oán hận phu cùng nặng nề lời nói. Coi như là cứng ép đem cho thuần phục. Cũng sẽ có đắn ngược một ngày. Cho nên, lâm viêm phải diệt sạch cái tình huống này. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 463 thú linh thảo chỉ thấy lâm viêm đem trong cơ thể linh hồn lực toàn bộ bão nổ tràn ra. Hạn chế lại cử Kim Phi Vân Điêu hành động. Liên đối cử Kim Phi Vân Điêu trong cơ thể phong thuộc tính linh khí, cũng là cùng nhau khống chế được. Cộng thêm thiên hỏa áp chế, giờ phút này cử Kim Phi Vân Điêu có thể nói là bị Lâm Viêm khống chế gắt gao. Cần gì chứ Lâm Viêm thở dài một tiếng. Nói, nếu như ngươi không tại nguyên khuất phục lời nói, vậy cũng chỉ có thể bị trưởng khống. Ngươi nếu là nguyện ý thần phục với chúng ta có lẽ còn rất nhiều tha thứ đường sống. Tuyệt đối không thể cử Kim Phi Vân Điêu thập phân kiên quyết, hoàn toàn không có nửa điểm muốn thần phục ý tứ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta. Thấy cử Kim Phi Vân Điêu không có nửa điểm muốn nghe lệnh của nhân loại ý tứ, Lâm Viêm cũng lười nói nhảm. Trực tiếp khiến cho dùng thực lực mạnh mẽ tiến hành áp chế điều động linh hồn lực khắc. Lâm viêm linh hồn lực so với cử Kim Phi Vân Điêu thú hồn cường hoành hơn quá. Nhiều cử Kim Phi Vân Điêu căn không cách nào phản kháng. Không bao lâu, linh hồn ấm ký liền khắc hoàn thành. cự Kim Phi Vân Điêu dừng lại giấy rùa đàng hoàng trôi lơ lượng ở trên hư không. Thành, thành công rất lợi hại. Phía dưới toàn bộ tuần thú công hội tuần thú sư. Nhìn thấy đầu kia dũng mãnh ngũ sai yêu thú. Cử Kim Phi Vân Điêu. Rốt cuộc bị thuần phục. Trên mặt bọn họ đều là lộ ra một vệt khó mà che giấu khiếp sợ chi sắc. Đầu này có thể so với linh hoàng cấp cường giả yêu thú. Nhưng là để cho cho bọn họ tuần thú công có tất cả tuần thú sư liên hợp lại. Cũng bó tay toàn tập A. Nhưng mà, lâm viêm ra tay một cái, nửa phút giải quyết. Đây chính là trinh lịch, khenh. Chúc mừng tháp chủ thành công thuần phục một con ngũ sai yêu thú trở thành một danh ngũ sai tuần thú sư. Ken Chúc mừng tháp chủ đạt tới mở ra ngàn tầng bảo tháp 35 tầng điều kiện có hay không lập tức mở ra ừ. Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở, lâm viêm không chút do dự lựa chọn mở ra. Ken Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra ngàn tầng bảo tháp 35 tầng ngũ sai tuần thú tháp. Có thể thuần phục toàn bộ ngũ dai yêu ma thú Không giới hạn số lượng Viên hội trưởng tiếp đó Thì nhìn chính ngươi Thành công mở ra bào tháp Lâm viêm đảo mắt nhìn về phía viên cương Nói Con yêu thú đối với nhân loại có rất trọng hận ý Ngươi phải chú ý Thật tốt câu thông hóa dài Nếu không lời nói Sau này sẽ có phiền toái rất lớn Ừ Đa tả lâm minh chủ xuất thủ. Ta tuần thú tông hội nhất định có hậu tả. Lâm minh chủ có cần gì cứ mở miệng. Viên cương mặt đầy cảm kích hướng về phía lâm viêm nói. Ngay sau đó, song phương làm một cách đơn giản giao dịch. Lâm viêm từ tuần thú công hội tay ở bên trong lấy được một gốc thập phân hiếm hoi dược tài thú linh thảo. Thú linh thảo là thập phân hiếm hoi dược tài. Loại này dược tài. Chỉ có có ở đây không cùng yêu ma thú chung nhau sinh hoạt địa phương Lâu dài lượn lờ yêu ma thú khí tức mới có thể sinh trưởng ra là luyện chế một loại thập phân chân quý đan dược thật sự không thể thiếu dược tài 10 năm cả đời dài trăm năm mới có thể hái một buôi như vậy Toàn bộ thiên đấu thành Đề cửu trọng thiên Cũng chỉ có tuần thú công hội loại này đặc biệt tự dưỡng yêu ma thú địa phương Trăm năm truyền thừa xuống Mới có như vậy một gốc, đang bị địa phương, ngay cả là yêu ma sơn mạch, sinh trưởng vô số thiên địa linh dược địa phương Nghĩ tưởng phải tìm một gốc thú linh thảo cũng là khó lại càng khó hơn Hết thảy xong sau, lâm viêm đến thiên minh trụ sở chính Hắn đi tới Lý Mộng Giao ngoài cửa phòng, mấy cái tỷ nữ một mực đứng ở ngoài cửa chờ Lý Mộng Giao tiến hành điều dưỡng ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 464 là thời điểm đi trung tam thiên minh chủ tốt. Mấy cái thị nữ nhìn thấy Lâm Viêm đến, lập tức cung kính hướng về phía Lâm Viêm đánh một cái bắt chuyện. U, V, G, -W, w, M. Lâm Viêm gật đầu một cái. Nhìn lên trước mặt mấy cái thị nữ hỏi tiểu mộng khôi phục như thế nào đây minh chủ. Đã tốt hơn rất nhiều. Mấy cái thị nữ nói. Lâm Viêm sử dụng linh hồn lực cảm giác một chút lý mộng giao khí tức, so với trước kia đúng là ổn định không ít. Chỉ cần tái hào hảo điều dưỡng một chút, thì có thể hoàn toàn khang phục. Các ngươi trong coi tiểu mộng, nàng có cần gì đều phải toàn bộ an bài đúng chỗ, biết không ừ. Đối mặt Lâm Viêm phân phó, mấy cái thị nữ không dám khinh thường chút nào, liền vội vàng gật đầu nói. Sau đó, Lâm Viêm đi ăn một bữa mỹ vì thức ăn. Liện trực tiếp từ mình gian phòng, lập tức ngồi xếp bằng xuống tiến vào linh hồn tháp chính giữa bắt đầu tu luyện linh hồn lực, khen. Tháp chủ tu luyện một phút, tốc độ tu luyện tăng lên 110 lần. Theo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên, lâm viêm linh hồn lực đang không ngừng tăng lên. Thời gian cũng ở đây lâm viêm trong tu luyện từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết qua bao lâu. Làm Lâm Viêm lần nữa nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở sau Linh hồn hắn lực lần nữa thăng cấp Ken, chúc mừng tháp chủ linh hồn lực tăng lên tới 4 level 7 Linh hồn lực thành công thăng cấp Lâm Viêm lập tức lại bắt đầu tu luyện linh khí Lần này tu luyện, Lâm Viêm lại vừa là một cách nho nhỏ bế quan Lý mộng giao ở điều dưỡng bên trong cũng dần dần khang phục Cân nhắc ngày, rất nhanh thì đi qua Lâm viêm ca ca còn không có suốt quan sao Lý Mộng Giao đứng ở lâm viêm ngoài cửa phòng mặt thấp giọng lầm bẩm. Nàng toàn thân thương thế đã hoàn toàn khang phục, hơn nữa thực lực cũng tăng lên tới nhị tinh linh vương. Mà giờ khắc này, lâm viêm hấp thu thiên địa linh khí tụ tập trong đan điển. Viên kia khí đan cũng biến thành càng ngày càng lớn. 110 lần ra tốt bên dưới. Để cho hắn linh khí bành chứng rất nhanh. Mỗi một khắc. Ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở vang rội ở lâm viêm trong đầu Khen! Chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng trở thành nhị tinh linh hoàng Lâm viêm nghe một chút, nội tâm một trận mừng rỡ, lập tức dừng lại tu luyện Hô! Rốt cuộc thành công Lâm viêm thở ra một hơi thật dài, nhị tinh linh hoàng Rõ ràng cảm giác mình thực lực, lần nữa tăng lên không ít Đùng đùng Hắn đứng dậy hoạt động một phen toàn thân Phát ra từng đảo tiếng vang giòn giã Ngay sau đó Lâm Viêm mở cửa phòng đi ra ngoài Đã nhìn thấy ngoài cửa Lý Mộng Dao Lâm Viêm ca ca Người lại tấn cấp Lý Mộng Dao nghe phía sau vang lên tiếng cửa mở Lúc này đầu nhìn Lâm Viêm Mặt đầy cười hì hì nói Có thể mới gặp lại Lâm Viêm Lý Mộng Dao cảm thấy vô cùng vui mừng Dù sao một khắc kia Nàng nhưng là làm xong hẳn phải chết chuẩn bị Ừ, ngươi cũng được công đột phá nhị tinh Linh Vương chúc mừng Lâm Viêm cười cười Nhìn Lý Mộng Giao quan tâm hỏi thương thế cũng khỏi hẳn sao đa tả Lâm Viêm ca ca Linh Dược Tiểu Mộng đã hoàn toàn khang phục Đối mặt Lâm Viêm quan tâm, Lý Mộng Giao cảm thấy vô cùng hạnh phúc Tiếp đó, chúng ta có thể phải đi một cái cường giả nhiều hơn Phương Lâm Viêm ngẩn đầu nhìn không chung, nhẹ nói đạo. Trung tam thiên sao Lý Mộng Giao biết Lâm Viêm lời muốn nói chỗ đó là nơi nào. Chân tình nhìn Lâm Viêm nói. Bất kể Lâm Viêm ca ca đi nơi nào. Tiểu Mộng cũng sẽ một mực đi theo ở Lâm Viêm ca ca bên người. Ngươi, không sợ khổ cực sao Lâm Viêm đau lòng nhìn Lý Mộng Giao. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 465 cầm mấy quyển thiên giai linh ký đi ra không sợ. Lý mộng giao lắc đầu một cái, nói. Lâm khiêm một hồi cảm động, hai người ôm nhau chung một chỗ. Sau đó, hai người thu thập chuẩn bị một phen ăn thật ngon qua một hồi. Ở để cửu trọng thiên thiên đấu thành toàn bộ cường giả đưa tiến bên dưới, rời đi thiên đấu thành. Bất quá trước lúc ly khai. Lâm Viêm tìm tới Diệp Hiểu Hiểu hơn nữa biết được Diệp Hiểu Hiểu vừa mới tấn thăng trở thành Linh Vương Cường Giả. liền đem Diệp Hiểu Hiểu mời tiến vào thiên minh trở thành thiên minh đại trưởng lão. Nói là đại trưởng lão, nhưng trên thực tế Diệp Hiểu Hiểu cũng chính là thiên minh phó minh chủ. quyền phát biểu tuyệt đối là so với Trương phong đám người lớn hơn. Dù sao, Diệp Hiểu Hiểu thực lực ở tại bọn hắn trên. Hơn nữa cùng Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao quan hệ Lại rất tốt Diệp Hiểu Hiểu đứng ở nóc nhà Nhìn đi xa Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao Giống như thần tiên quyến lứa như thế Ánh mắt chính giữa tràn đầy hâm mộ Ua nói Lúc nào Ta cũng có thể với ngươi đồng thời lưu lạc thiên nhai nàng Đối với Lâm Viêm tâm tư Sớm đã không cách nào kềm chế Diệp Hiểu Hiểu đã thử quên Lâm Viêm Nhưng là nàng phát hiện Mình làm không tới hưu hưu theo lưỡng đảo âm thanh xé gió lên Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao hai người lấy tốc độ nhanh nhất hướng tầng thứ 8 bay đi Bọn họ chạy tới tầng thứ 8 sau Mang theo một đội người lập tức lên đường chạy tới tầng thứ 7 Đồng thời Lâm Viêm cũng thu lắm một ít tài sản tài chính mình tài sản tháp chính giữa Để cho hắn tài sản thoáng cách tăng trưởng đến 3.000 vạn kim tệ Bất quá, khoảng cách thăng cấp lại còn có một khoảng cách lớn. Dù sao, tài sản tháp bây giờ thuộc về để nhị cấp giai đoạn. Có thể là lâm viêm tăng lên 20% linh ký uy lực. Muốn thăng cấp trở thành để tam cấp kia liền cần 100 triệu kim tệ. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ cân nhắc tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể đạt được. Mọi người chú ý, có người tới. Ngay tại Lâm Viêm mang theo một đám thiên minh để tử đi tầm thứ 7 trên đường Bén nhạy hắn Cảm giác vô số khí tức cường giả hướng hắn bên này dựa vào qua toàn bộ cường giả Cũng vào giờ khắc này toàn bộ tinh thần phòng bị lên Lâm Viêm lần này dẫn đội ngũ Thanh một sắc linh vương cường giả Số lượng mặc dù chỉ có 20 số Nhưng tuyệt đối là một nhánh cường giả đội ngũ Dầm dầm Lâm viêm lời nói vừa mới hạ xuống, không bao lâu từng đảo linh khí phun trào thanh âm liền truyền vào trong tay mọi người. Ngay sau đó, tất cả mọi người trong tầm mắt xuất hiện rất nhiều cường giả bóng người. Bọn họ giờ phút này chính bản thân nơi việc không ai quản lý vùng. Nơi này là biên giới góc địa phương. Quanh năm xảy ra chiến đấu. Cướp bóc sự tình. Không biết bao nhiêu cường giả ngã xuống nơi này. Phía trước là thiên minh minh chủ. Lâm Viêm sao tới cường giả. Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Mặt đầy âm độc hung tàn nhìn Lâm Viêm. Cười lạnh hỏi. Ta là không biết mấy vị tìm ta có chuyện gì Lâm Viêm nhìn đàn ông kia hỏi. Nghe Lâm Minh Chủ có một con lộc giai cấp ma thú sủng vật. Chẳng biết có được không nhường cho ta môn. Chúng ta nguyện ý bỏ ra nhiều tiền hoặc là trọng bảo cùng với trao đổi dẫn đầu cường giả nhìn Lâm Viêm. Cười nói. Lâm Viêm nghe vậy, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, xem ra các ngươi là hướng về phía ta sủng vật tới. Bất quá, thật đáng tiếc, ta cũng không định muốn cho tay ý tứ, mấy vị, xin mời. Lâm Minh Chủ chúng ta thành ý ngươi không suy tính một chút sao ngươi có thể tùy tiện ra giá. Chỉ cần ngươi có thể đủ đem sủng vật nhường cho ta môn. Dẫn đầu cường giả nói Thật sao Lâm Viêm cười một tiếng Nói Vậy thì cầm mấy quyển thiên giai linh ký ra xem một chút Có lẽ ta sẽ đáp ứng Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 25 chương 466 tiểu tử này Thực lực không thể khinh thị lâm viêm tiếng nói vừa dứt Ngăn lại bọn họ toàn bộ cường giả Sắc mặt đều là biến đổi Thiên giai linh ký Bực này mở mịt đồ phận Há là nói cầm là có thể lấy ra lâm minh chủ Chúng ta là thành tâm cùng ngươi giao dịch Mày không muốn nói đùa với chúng ta Dẫn đầu cường giả nhìn Lâm Viêm Mặt đầy nghiêm túc nói Đùa ngươi thấy ta giống là đang ở đùa dẫn với ngươi Sao Lâm Viêm nhìn lên trước mặt người đàn ông trung niên Vẻ mặt thành thật nói Nếu như không có thiên sai linh kỹ Cũng không cần theo ta nói giao dịch gì Thời gian của ta rất có hạn Mấy vị Xin cho đường đi Thừ, hôm nay ngươi nếu là không đem ma thú cấp 6, giao ra, các ngươi đừng nghĩ từ nơi này đi qua. Không sai. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hôm nay ngươi hoặc là lưu lại ma thú cấp 6. Hoặc là liền mãng ngươi đồng thời lưu lại. Còn ngươi nữa sau lưng tất cả mọi người, hôm nay cũng phải đồng thời chôn theo. Oanh! Đối mặt một đám rõ ràng cho thấy muốn đánh cướp cường giả, lâm viêm trong cơ thể lửa giận thoáng cái phúng ra ngoài. Đỏ trắng sắc thiên hỏa. Không qua một cách hô hấp gian. liền đem toàn bộ không trung bao trùm xuống quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên bão nổ thăng. Đám kia nghĩ tưởng muốn cướp bóc lâm viêm cường giả, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Bị kia cổ trích nhiệt kinh khủng hỏa diễm, giỏ cho đầu đầy mồ hôi. Đây chính là trong truyền thuyết thiên hỏa lại khủng bố như vậy. Không trách có thể có được ma thú cấp 6 làm đà thủ tiểu tử này thực lực không thể khinh thường a Quản đạp ngựa, hôm nay chúng ta phải tay. Cảm nhận được chung quanh nóng bỏng cao ôn, nhìn kia đỏ trắng sắc cuồn cuộn hỏa diễm. Tới cướp bóc toàn bộ cường giả cũng đối với lâm viêm sinh ra thật to ngoài ý muốn. Bọn họ mặc dù nghe nói qua lâm viêm thực lực. Nhưng lời đồn đãi ít nhiều có chút phù khoa, có lịch duyệt, có thực lực mạnh người. Bình thường đối với kia lời đồn đãi không thể nào tin được toàn bộ, vẫn đối với Lâm Viêm thực lực biểu thì hoài nghi. Nhưng bây giờ cảm nhận được Lâm Viêm kia thực lực kinh khủng sau, tất cả mọi người đều ngây ngô. Nhị Tinh Linh Hoàng, tiểu tử này đến cùng lai lịch ra sao? Lai lịch ra sao chẳng qua chỉ là để cẩu trọng thiên trong một cái trấn nhỏ tiểu nhân vật mà thôi. Đừng nói nhảm. Vội vàng động thủ đi. Oanh. Một đám cường giả lúc này đem trong cơ thể linh khí cho dũng động gia kim một thủy hỏa thổ ngũ hành câu toàn. Còn có gió lôi hai phe. Sáu loại thuộc tính cường giả. Sáu người mặc dù chỉ có mười mấy. Nhưng linh hoàng cường giả nhưng là có bảy tám người. Đoàn thể thực lực chiến đấu thượng. Không hề yếu lâm viêm bên này 20 người ra mặt linh vương cường giả. Mã Đức. Dám khiêu chiến chúng ta thiên minh Uy nghiêm, minh chủ chúng ta lên đi Đúng vậy, ngay cả chúng ta minh chủ cũng dám đánh cướp, không muốn sống đi Thiên minh cường giả thoáng cái giận trong cơ thể linh khí dối rít phun trào mà ra Lâm viêm vung tay lên Toàn bộ thiên minh cường giả Không lui về phía sau chút nào Trực tiếp hướng về phía đám kia đoạt phỉ cường giả sông lên rầm dầm, dầm. Cường giả song phương đối với đụng nhau, nhất thời phát ra từng đảo to lớn tiếng nổ vang. Lâm Viêm cùng Lý Mộng giao thân ở trong vòng chiến quanh thân bị gió thuộc tính cùng hỏa thuộc tính linh khí bọc. Đối mặt một lớp nửa đường đánh cướp cường giả công gích, bọn họ không lui về phía sau chút nào. Huyền dai sơ cấp linh khí, băng vân trưởng. Lâm Viêm một tiếng quát lên, hung hăng một trưởng cùng dẫn đầu đánh cướp cường giả bàn tay đụng vào nhau. Hoành nhất thời, một đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra. Lâm viêm thân hình ở giữa không chung lui về phía sau hai ba thước khoảng cách. Ánh mắt rơi ở đối phương tên kia lục tinh linh hoàng cường giả trên người. Nhích miệng lên một tia cười lạnh.